Mời các bạn tiếp tục lắng nghe truyện sách nhà giả kim được phát tại kho sách nói.com 25. Tôi là trưởng đoàn lữ hành, một ông râu dài mắt đen nói, tức là tôi chịu trách nhiệm về sự sống hay chết của từng người, vì sa mạc giống như một người đàn bà đỏng đảnh, có khi làm chúng ta phát điên lên được. Gần 200 người cộng với số xúc vật nhiều gấp đôi, lạ đà. Ngựa, lừa và chim tụ tập lại, có cảnh đàn bà, trẻ con. Một vài người đàn ông gươm giấc lưng, thẳng súng khoác vai. Anh chàng người Anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Bảy rộ tiếng ồn ngào khiến người trưởng đàn phải lớn tiếng lập lại nhiều lần, để mọi người đều hiểu điều ông nói. Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thần thánh khác nhau, nhưng Thượng đế duy nhất của tôi là ala và tôi thề với người rằng, Tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết. Tiếng rì rằm cất lên, ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình sẽ tuân lời trưởng đoàn. Cậu chân cụ thề với chúa Giêsu anh chàng người anh im lặng. Tiếng rì rằm kéo dài thêm một lúc nữa vì người ta còn cầu xin được che chở. Rồi tiếng tù và rút lên, mỗi người leo lên con vật của mình. Cậu chăn cụ và chàng người anh đều mua lạc đà, nên leo lên khá vất vả. Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh ta, vì lưng nó chất đầy những hòm sách nặng. Trên đời không có gì ngẫu nhiên đâu. Chàng người anh tìm cách nói lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho. Mọi người quen đã đưa tôi đến đây, vì anh ta biết mọi người Ả Rập, người này... Vì đàn rụt rịch lên đường, nên cậu không nghe ra được anh ta nói gì. Xong cậu biết anh ta nói về điều này. Có một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp. Chúng xưa khiến cậu trở thành người chăn cụ, rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ. Chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi, để rồi gặp một ông vua. Chúng khiến cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê. rồi Càng sống được giống như trong giấc mơ, thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời. Cậu nghĩ. 26. Đàn người đi về hướng mặt trời mọc. Họ đi vào buổi sáng, nghỉ chân khi đứng bóng. Xế trưa lại đi tiếp. Cậu chăn cầu ít trò chuyện với anh chàng người Anh, vì anh ta thường chú mũi vào sách. Thay là cậu bèn lặng lẽ quan sát của hành trình của người và vật qua sa mạc. Giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu Hôm ấy thật ồn ào và lộn xộn Tiếng con ít khóc Lẫn với tiếng hú vật kêu Thêm tiếng gắt gỗng ra lạn của các trưởng tán Và các khách thương Trong sa mạc, ngược lại Chỉ có tiếng gió thổi liên tục Sự yên ắn và tiếng chân thú vật Ngay cả các trưởng tán Cũng ít trò chuyện với nhau Tôi đã nhiều lần đi qua những đòi cát này Mọi người phu lạc đà kể Vào một buổi chiều tối Nhưng vẫn thấy sa mạc quá mênh mông, chân trời thì xa tít tấp, khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé và kính sợ đến không nói nên lời. Tuy chưa từng vượt sa mạc, cậu vẫn rất hiểu ý người phu nọ. Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì, chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô cùng tận. Mình đã học được từ bầy cụ và các món hàng pha lê, tại sao sa mạc lại không dạy mình được ít điều chứ? Cậu ngắm nghĩ, sa mạc, theo mình, còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều. Gió thổi mãi không ngừng, cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. Có thể lúc này đây, ngọn gió đang về vuốt lông lũ cụ củ của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát. Đúng ra chúng đâu còn là cụ của mình nữa. Cậu nghĩ và không thấy tiếc núi. Nhất định chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Thế là phải, ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cù để biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi, giống như phải lên đường. Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô lấy một người bán kem, hoặc một chàng chăn cụ cũng biết đọc và biết kể những chuyện thú vị trên đời. Cậu nào phải là người chăn cụ duy nhất có bản lĩnh đó đâu? Rồi cậu đoán già đoán non rằng có thể cậu đang trên đường lính hội được, lại ngôn ngữ vũ trụ, bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi, mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm. Cậu dần già hiểu rằng, cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mỗi con người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều tỏ rõ vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mắt tốt, cậu nói và nhớ đến ông chủ hàng pha lê, sa mạc chỉ tàn cát với đá, khi đàn gặp một vùng tàn đá, thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa, còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà, thì họ tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thẳng lại thấy có vùng phủ đầy muối, vị trước kia nơi đó là biển. Gặp những nơi như thế, thì lũ vật thầu dở chứng bất khăm, không chịu đi tiếp, khiến những người phu lạc đà phải dở hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những nơi địa hình hiểm trở, rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường, thì các phu lạc đà rút thăm cử người thay. Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa, thì đàn vẫn không bao giờ quên đích. Khi đã vượt mọi chướng ngại rồi, thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo? Trạng đông! Khi thấy sao sáng trên bầu trời, là họ biết rằng sau kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, trà và và cây cọ. Chỉ có trà người anh là chẳng biết gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chuối đầu vào sách. Cậu chăn cụ cũng có một quyển sách, và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu. Nhưng rồi cậu thấy quan sát đoàn và lắng nghe tiếng gió thú vị hơn. Rồi khi đã quen dần và thấy quý con lạc đà của mình, thì cậu quẳng quyển sách đó đi. Tùy mỗi khi dở ra đọc, cậu vẫn hy vọng một cách dĩ đang rằng sẽ gặp được trong đó một nhân vật lấy lừng. Nhưng giờ đây, cậu cho nó chỉ là gánh nặng vô ích. Lúc này cậu đã quen thân với người phu lạc đà vẫn đi cạnh. Tối tối, khi tất cả quay quần bên đóng lửa, cậu kể cho ông ta chuyện thời còn đi chăn cù. Trong một lần chuyện vãng như thế, ông ta kể cậu nghe về đời mình. Tôi sống ở một nơi gần Onkahira. Ông ta nói. Tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm, mà tôi ngỡ cho đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mecca để làm một bổn phận duy nhất chưa hàn tất trong đời tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi, và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nin tràn qua đây, điều mà tôi tưởng chỉ xảy ra cho người khác để đến với chính mình. Lũ lụt khiến hàng xóm sợ mất vườn ô liu, vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối, còn tôi kinh hoảng lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình. Nhưng sợ cũng thế thôi, sau vụ đó đất đai không trồng trọt gì được nữa, và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình. Cho nên hôm nay tôi làm phu lạc đà, nhưng lúc ấy tôi thấm thía lời dạy của A-la, không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi. Nhưng khi hiểu rằng diễn biến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người viết trước cả rồi, thì không còn sợ nữa. 27. Thỉnh thẳng họ gặp trong đêm một đoàn lưỡi hành khác, mà đoàn này luôn luôn đang có cái đoàn kia thiếu. Như thế đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa kể đủ chuyện về sa mạc. Một lần khác đàn gặp những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu tới chân trông rất thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đàn Lữ hành để cảnh báo đoàn về các toán cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ, ăn mặc toàn đen chỉ để họ đòi mắt. Vào một buổi tối như thế, người phu lạc đà đến tìm cậu chăn cừu đang ngồi cùng chàng người anh bên đóng lửa. Nghe đồng có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc. Ông ta nói, họ ngồi lặng thinh, cậu chân cù cảm thấy có một nỗi sợ bàn bạc đâu đó. Tuy không ai nói gì cả, một lần nữa cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ. Một lúc sau, chàng người anh mới hỏi có nguy hiểm gì không? Ai đã vào sa mạc rồi thì không quay lại được nữa. Người phu lạc đà nói, Khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho ala kể cả sự nguy hiểm. Và ông kết thúc bằng cái từ thần bí. Mất tập. Anh nên chú ý quan sát cái đoạn lữ hành kỹ hơn. Cậu nói với chàng người anh, sau khi người phu đi khỏi. Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu. Còn cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Chàng kia đáp. Sách cũng bổ ích như đàn lửa hành vậy. Đoàn người và vật dài dằn dặt đi nhanh hơn tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ba ngày, mà ngay cả tối đến, họ cũng chỉ rì rầm trò chuyện quanh đóng lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh ghê chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn, người chen chút bên trong cho đỡ lạnh. Trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài. Một đêm chà người anh không ngủ được. Anh ta rủ cậu đi dạo qua cái đời cát trải dài quanh khu trại. Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta về đời mình. Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn Khấm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đấy. Đó là nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự đấy. Anh ta bảo, trong luật luyện kim đen, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì, thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực. Anh ta còn nói rằng điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh, dù đó là khoáng chất, cây cỏ hay thú vật, thậm chí ngay một ý niệm cũng thế. Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh ấy, và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng từng chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy cậu im lặng ngắm nhìn mặt trăng và cát trắng lát sau cậu nói tôi đã quan sát đàn suốt dọc đường đi qua sa mạc đàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng nên đàn được phép đi băng qua đó đàn cân nhắc từng bước đi một để được hòa điệu với sa mạc và khi có hòa điệu thì đàn đến được ốc đảo bất cứ ai trong chúng ta đến đây dù can đảm có thừa nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ ngày đầu Hai người cùng ngắm trăng. Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu. Cậu nói tiếp, tôi đã nhìn thấy được cách trưởng tán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào, cũng như cách tâm linh của đoàn hỏi ý với tâm linh sa mạc. Lát sau chàng người anh nói, tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được. Còn tôi cần phải đọc lâu sách của anh. Cậu đáp, 28. Đó thật là những quyển sách kỳ lạ, viết về thủy ngân, muối rồng và vua chúa. Cậu chẳng biết gì cả, dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển, đó là mọi sự vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể. Trong một quyển nọ, cậu phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đen chỉ vẹn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo. Tên nó là Tabula Smaradina. Chú thích Tabula Smaradina. Theo tiếng Latin có nghĩa là phiến ngọc lục bảo. Hết chú thích. Và người anh nói, tự hào vì đã dạy cho cậu được chút ít điều mới. Tất cả những sách này dùng vào việc gì? Để diễn giải những hàng chữ đó, anh ta đáp, xong có vẻ không tự tin lắm. Quyền sách cậu chân cầu thích hơn cả, kể về cuộc đời của những nhà luyện kim đang nổi tiếng nhất. hoặc là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim lại trong phòng thí nghiệm. Họ tin rằng khi kim lại được nung nóng nhiều năm, thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy. Chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi. Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi sự trên mặt đất, vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau. Họ gọi phát kiến này là đại công trình, gồm một phần lỏng và một phần rắn. Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao? Cậu hỏi, cậu chỉ giỏi giảng đơn hát tất cả. Chàng người Anh bực mình đáp, luyện kim đen là một việc quan trọng. Đòi hỏi mọi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy. Cậu được biết phần lỏng của đại công trình gọi là thuốc trường sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đen kẻ mãi. Phần rắn gọi là đá tạo vàng. Phát hiện ra đá tạo vàng có phải đơn giản đâu. Và người anh nói, các nhà luyện kim đen kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim lại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia, họ nhận thấy rằng tinh hóa kim lại cũng là thanh lọc chính mình. Nghe thấy, cậu liền liên tưởng đến người chủ cửa hàng Pha Lê. Ông ta thấy rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng, vì như thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đen trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, anh ta nói tiếp, đá tàu vàng có một tính chất độc đáo chỉ cần một mảnh vụn của nó đủ biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng nghe thế cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim đen cậu nghĩ chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng cậu độc lại cuộc đời một vài người đã làm được việc này Helvetius, Elias Vercanelli, Zebra toàn những chuyện hấp dẫn cả những người này đều đã đi trọn con đường đời họ chọn họ đi đây đi đó gặp gỡ các bậc trí giả khác làm những việc thần kỳ ngay trước mắt những kẻ hầu nghi. Họ có trong tay đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng khi cậu muốn biết làm cách nào để tự mình đạt được đại công trình, thì đàm bó tay, vì chỉ có những đồ họa, những chỉ dẫn ghi bằng mật mã và những văn bản khó hiểu. 29. Có sao mà mọi thứ viết ra khó hiểu thế? Một tối kia cậu hỏi chàng người Anh để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại sách. Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm mới hiểu được thôi. Anh ta đáp, cậu thử nghĩ mà xem nếu ai cũng biến chị thành vàng được thì vàng còn gì là giá trị. Chỉ những ai kiên tâm trì trí, chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà tôi đến tận giữa sa mạc này để tìm gặp một nhà luyện kim đang chính cống giúp tôi giải mã cái ngôn ngữ bí mật kia. Những sách này được viết hồi nào? Cậu hỏi, từ nhiều thế kỷ trước, Hồi đó làm gì đã có sách in? Cậu khăng khăn cãi. Thành ra không phải bất kỳ ai cũng biết đến thuật luyện kim đen. Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quạt kia và những đồ họa? Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu, mà nói rằng đã quan sát đoàn lửa hành mấy ngày nay, xong chẳng phát hiện gì mới. Điều duy nhất anh ta cảm thấy là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm.